các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cổ ngoan linh, trên mặt chất đầy sắc khí hướng về phía anh. Tiểu Hạo thật lòng không muốn xung đột với Ngư Tinh. Thứ nhất là vì chính anh là người có lỗi, đó một tệ thủy không trả, đã không tránh. Nó thế còn khấp thủ mất bóng phận mang đạo hạnh ngàn năm của nó. Hai là Ngư Tinh cũng được xem là một loại hiền lành. Tiểu Hạo không muốn làm đắc bị thư, vì vậy nên mới giải thích ngoạc quịnh câu chuyện với Ngư Tinh của việc mình sang chín vị vô cấp, đến tiệp bất đắc xí hấp tụ tị thủy đà để bảo vệ mặt sớm. Nhưng lúc này, Ngư Tình đang bị ảnh hưởng bởi chân trâu trăm bộ, hoàn toàn nghe không lọt tai những lời giải thích của Tiểu Hạo. Tiểu Hạo nhìn thấy Ngư Tình không chịu nghe lời giải thích của mình, đã vậy còn giận dữ hơn cả lúc nãy, chỉ ăn cũng không cản nhẫn đạt được nữa, liền hỏi Ngư Tình muốn giải quyết chuyện này như thế nào. Nhưng thật không ngờ, Ngư Tình nói Năm mùa nữa lại dòng sông này ăn đủ mất trăm người sống, đội này đao hành trăm năm. Chuyện này thật sự khó có thể mà chấp nhận được, một mạng người đã đủ làm dân tình xôn xao, huống hồ gì cả trăm mạng người, chắc chắn cái chấn này, chắc chắn còn một ai mất. Nói xong, Ngư Tinh liền quẹt đuôi bơi về phía lão sông, rồi sông vào một chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Tiểu Hào cũng gấp rút, nếu đâm mềm không được thì chỉ có lấy cứng đụng độ. Vậy nên bèn theo ngư tinh bơi vào trong nước. Chúng ta lại nằm trên dòng sông này, có một ngư phu tên là Trì Bình. Bắt nhìn về hướng xa thì mấy chiếc thuyền cẳng đều đã bị con cá lạ đánh lại hết rồi. Tăng chật thuyền muốn lên bờ tháo chạy, vừa mới chèo chưa được bao xa, con cá lạ kia l lẽ xung về hướng của hắn ta rồi. Trì Bình nhìn thấy con cá đen kia ngòi lên trên mặt nước, cảnh vẻ hiểm mạnh trong lòng bỗng có chút hối hận. Bởi vì ông mỗi ngày trước khi chẳng quên sát sung đều tắp hương cầu bình an. Sáng sớm hôm nay lúc ông hăm tắp hương cầu nguyện vô số chuyện, mong Phật tá phù hộ, trời lưới của hắn có thật nhiều cá, có thể ăn vài năm không hết, nhưng lại quên mất một chuyện quan trọng nhất là cầu bình an. Lúc này cá lớn nở ngay trước mắt, hắn liền bị sở đến nỗi tặc phứt cả quần rồi. Trở mình cho rằng chính mình nhất định sẽ làm mồi cho con cá, nhưng lại không ngờ rằng con cá lượn bổng bay li giữa không trung rồi mạnh mẽ rơi xuống đánh nước, giống như một vật thể đóng trắng buộc lại. Phát hiện trong gang tấc, Chí Triệu Bình cũng không thể tin vào mắt mình nữa rồi. Đứng ngây ngốc nhìn mặt nước như một con gà gỗ. Không cánh nổi, chắc chắn là Tiểu Hào là người đã đuổi con cá kia vào trong nước. Người tìm đặt cái đuôi lớn vẫy mạnh. Tiểu Hào trùng lập một chút liền bẩy hất văng ra, lăn lộn văng vào Mới ổn định độc thân mình Ngư tình nhìn thấy tiểu hào Chiếm lấy tỉ thủy đàn của chính mình Sau đó lại ở trong nước Như đang trên mặt đất bình thường Kể cả tức giận hơi Xông về hướng của anh mà đánh tới Tiểu hào thất thủ nhanh nhẹt Như người tránh qua một bên Sau đó thuận thế nhảy lên thân Bỏ con ngư tình Nhưng liền bị ngư tình mang theo Ranh lộ trong nước Thấy tình hình không có chút nào Anh nhẹ liên tí Tiếp tục đóng Chỉ làm cho cả hai đều bị thương Chỉ bằng hồi xuống đạn đạo Tiểu hào cố gắng áp chiến đồn khí một lần Rồi khuyên ra ngư tinh Hy vọng có thể dùng biện pháp quả bệnh để giải quyết Nhưng ngư tinh lúc này Nào có nghe lọt thai được những chữ nào Chỉ muốn dùng tiểu hào vào chỗ chết Mới có thể giải núi hận trong lòng hắn Trong lúc nói chuyện Ngư tinh nhìn thấy một hòn đá lớn Lì xông qua đó Cố tông này giống như núi đổ đất đức Tiểu Hào mặc dù đã tránh qua một biên Nhưng cũng bị những Mạnh vỡ bay xa Là mình thương vào chỗ Đến lúc này Xem ra Tiểu Hào đến sổ hết sự những nại của mình rồi Cũng không có ý định Xét khách khí với nó nữa Một người một cá ở trong nước Rồi hết sức ra Sông vào nhau Tiểu Hào sử dụng Bảy tám phần lực Một cú tung ra Đánh ngay vào khoai hạng của Ngư Tinh Một cước này của anh uy lực vô cùng lớn Bành một tiếng đánh bay ngư tinh ngoài linh khoản mặt nước. Ngư tinh cẩn chưa rớt xuống nước, tiểu hỏa nó bay lên không trung, phi mật cước vô công trở sát, đá vào bộ ngư tinh. Ngư tinh giống như một con xỉu đức dây, bay thẳng lên con đường tự đứng cạnh bờ sông, tâm bộc bạch đá với tung tóe. Con cá vừa bị đá lên trên bờ, để khiến bạch tính ở tập thành bị giọa đến chết khiếp sợ. Bất luận là ai cũng chưa từng nhìn thấy con cá to như vậy. Vậy cái người tin đặng im bất động trên nền đất, mọi người háo hức lại ngợi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net